Giữa lúc đó trong đống thân người kia Có một người ngồi dậy Mặt mày trắng nhật Nơi góc miệng Dĩ ra huyết diễm đã khô Giống như là một cái thân người đã bỏ mạng lâu vậy Nếu hắn không ngồi dậy thì không ai biết hắn giả chết bao giờ Người này đến trước Nguyễn Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng Cũng không ngoài mục đích tìm tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền Sở dĩ hắn nhào vào đống tử thi đó Là vì hắn vừa đến nơi Chưa tìm được tung tích của Mai Hoa Thần Kiếm Thì Lý Thanh Hùng và Hằng Nga xuất hiện hắn quyến quá không biết làm sao đang phải nhảy vào đó lấy máu thoa miệng nằm im nín thở không cử động bởi vậy mọi cử chỉ của thanh hùng và Hàng nga đều không thoát khỏi tai mắt của hắn sau khi hai người chia nhau đi tìm tung tích của mai hoa thần kiếm thì hắn vội vàng ngồi dậy định tìm lối thoát thần sau khi đứng dậy hắn đưa mắt nhìn bốn phía một vòng không thấy gì đáng nghi hắn biết thanh hùng và hằng nga đã đi xa rồi nên hắn bước đến một xác chết lật ngửa tháo tay vào bụng rút ra một mũi tên lông muỗi tên này kỳ lạ làm sao từ hình dáng cho đến màu sắc đều khác với muỗi tên bình thường muỗi tên này phía sau có gắn hai chiếc lông công màu sắc sặc sỡ trước mũi tròn khoét bốn cái lỗ sự thật muỗi tên này là một tín hiệu đặc biệt của hình long sơn dùng để triệu tập các thuộc hạ từ xa đến mỗi khi tung lên trời bốn lỗ kia phát ra tiếng kêu ò, ò tiếng kêu đó phát ra rất lớn khiến cho các thuộc hạ của hình long sơn mỗi khi nghe được lập tức đến nơi đã phát ra tiếng kêu mà hội họp người lấy muỗi tên này ra Miệng lâm dâm mấy tiếng, tay mặt vung lên, vút một cái, mũi tên bay thẳng lên không chung. Nhưng mũi tên vừa tung lên mới phát ra một tiếng o, đã bị gãy làm đôi, rơi xuống đất. Mũi tên vừa rơi xuống thì một tiếng hú vang lên. Tiếp theo một bóng trắng tới trên cành cây rậm rạp bay vút về phía người ném mũi tên. Người phát mũi tên thất kinh, té nhào xuống đất. Chỗ mắt nhìn, thấy bên mình đã đứng sừng sững một người mặc đồ trắng, mặt mày vàng nhật, có vẻ như bệnh hoạn. Hắn ré lên một tiếng thất thanh. Bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng Võ công nguy quả nhưng cao cường Lý Thanh Hùng tuy thành thật hiền hậu Mọi việc đều tỏ ra khờ khảo chậm chạp Nhưng mỗi hành động của chàng đều cẩn thận Và nhất là những việc đáng nghi Chàng không bao giờ bỏ qua Cho nên bản nãy trước khi rời đi Tìm Mai Hoa thành kiếm Chàng nghi ngờ địch nhân đã sắp đặt bố trí tư phía Cố tình không muốn rời hàng Nga Vì chàng sợ lâm nguy Nhưng không thể cản được Đành thực hiện lấy kế hoạch của mình Chàng có ý định là không thể rời xa nơi này Nên khi đi về Tây Mặt, chàng lập tức dùng khinh công tuyệt kỹ bay lên một đọt cây núp vào một cảnh rậm với hành động vô cùng lanh lẹ đó không một ai có thể trông thấy trong lúc đó tên ác đồ kia cũng từ trong đống thân người ngủ dậy anh hùng phát giác muốn bung chưởng hạ sát hắn ngay nhưng chàng kịp thời nghĩ lại nếu là như vậy thì không thể nào giòn được tung tích của mai hoa thần kiếm tên ác đồ kia đúng là bạc phước vừa mấy tung mũi tên phát tín hiệu đã bị lộ tung tích thánh hùng đâu có thể để cho nó tự nhiên hành động như vậy chàng bẻ một cành cây cầm trên tay chờ khi mũi tên phát tín hiệu bay lên chàng lập tức bắn cành cây vào mũi tên, hú lên một tiếng, phóng mình trượt tới hắn. Lý tinh Hùng từ trên cây nhảy xuống, đưa chân đạp lên ngực hắn, cúi xuống lẩm bẩm nói: "Tên ác đồ này đã bị điểm huyệt câm rồi." Tên kia tuy bị điểm huyệt cơm nhưng trong tâm trí vẫn còn tỉnh táo, nên khi thấy chàng, sắc mặt bỗng tái nhợt, đôi mắt từ từ nhắm lại. có lẽ hắn biết số phận đã đến rồi, nên đành nhắm mắt chờ chết. Lý tinh Hùng đạp lên ngực hắn, vừa vận trưởng giải huyệt. Tên ác đồ đó thấy huyệt cơm của mình được giải. Hắn mừng rỡ Nhưng trên ngực bị một sức nặng đè xuống Hắn mở miệng kêu eo éo Thanh Hùng hét Im miệng Người bình tĩnh mà trả lời mấy câu hỏi của ta Ta sẽ tha mạng cho Bằng không chưa trách ta độc ác Tên ác đồ đó dên hừ hừ Lý Thanh Hùng hỏi Ai sai ngươi đến đây Hắn vẫn cứng đầu nhắm mắt không trả lời Thanh Hùng lại hỏi lớn Kẻ cầm đầu của người là ai Hắn vẫn cắn răng không nói Thanh Hùng cả giận đập mạnh hơn nữa Hắn kêu lên như réo Thanh Hùng thử cơ hội nói nói đi ta chỉ cần vận thêm một chút lực bỏ chân cũng đủ cho ngươi không chịu nổi rồi. Đồ đạc của ngươi là ai? Hắn chớm mắt nhìn Thanh Hùng nói. Ngươi cứ đạp chết ta đi. Ta không bao giờ khai. Đừng nói nhờ mất công. Mặc dù hắn là tên ác đồ, nhưng hắn có can đảm và biết trung thành với chủ, khiến Thanh Hùng cảm phục. Nhưng nếu không tìm hiểu hắn, thì làm sao biết được mai hoa tần kiếm ở đâu? Nghĩ như vậy, chàng hư một tiếng, nhìn thẳng vào mặt hắn. Ngươi thật là có can đảm. Có lẽ ngươi muốn nếm thử mùi tử khí, thôi được. Ta muốn thử xem bỏ huyền long sinh của ngươi. Gan ruột đến mức nào Vừa nói Lý Thanh Hùng đạp mạnh lên hông Tức thì tên ác đồ đó mặt mày xanh như tàu lá Còn quái ra vẻ đau đớn Mồ hôi nhỏ giọt Hắn há hốc mồm nói trong hơi thở Để... để ta nói Thanh Hùng đạp nhẹ lại Nói đi Tên kia nói Người cầm đầu của ta họ kết Còn tên gì ta không biết Lý Thanh Hùng chậm rãi nói Có phải tên họ kế Chạc độ 30 tuổi Hắn gật đầu Lý Thanh Hùng ngạc nhiên hỏi tiếp Không phải hắn đã rời khỏi đây rồi sao ngươi không được ta chứ?" tên kia nói, "Không không, ta đâu dám được ngươi." Hắn đi rồi, hiện nay ở đây do Phi Báo lão nhân cầm đầu. Phi Báo lão nhân cầm đầu sao?" Hắn gật đầu rối rít, "Phải, phải." Lý Tình hùng lẩm bẩm, "Đúng là một lão quỷ nham hiểm, nhưng ngay đầu sư phụ ta đã phạt hắn rồi, mà sau hôm nay còn dám tác quái nữa đây?" Nghĩ như vậy Thanh Hùng nói tiếp, "Phi Báo lão nhân bây giờ ở đâu?" Tình kia nói, "Có lẽ bây giờ lão ở sau địa động." Thanh Hùng hy vọng sẽ tìm ra chân tướng của chúng, bèn chỉ mấy thân người kia nói. Những xác chết này đều là người của Hình Long Sơn. Tên kia gật đầu, đúng vậy. Thanh Hùng nói tiếp, là ai đã giết bọn chúng. Tên ác đổ nhắm mắt dùng mình không dám nhìn đồng bọn của hắn. Trước cảm trạng này, tấm lòng lương thiện như trở về với hắn, hắn cảm thấy ẩn hận. Cho hai thiên tính con người vẫn còn có lòng lương thiện, nhưng sẽ dễ sống trong... Một nơi xung quanh tội ác, thành tự mất cả thiên tính, chỉ cần gặp lại một cơ hội kích thích lương chi Tuy nhiên lòng lương thiện sẽ trở lại Tên ác đồ này là một điều chứng minh rõ rệt Hành động của Thanh Hùng không cảm hóa hắn được Nhưng chỉ vì cái chết thê thảm của độc bọn Mà làm cho hắn hồi tâm Quay về chính nghĩa Hắn trả lời là phi báo lão nhân Thanh Hùng hỏi lại Phi báo lão nhân sao Hắn nói đúng vậy Nếu tiêu hiệp bắt được lão thì sẽ biết được tưởng tận Lý Thanh Hùng hỏi tiếp Người có thấy một vị mặc áo đạo bào chừng 70 tuổi Tên đó gật đầu có Chính vì người đó Mà cả bọn này đều bị hạ sát Thanh Hùng nghe hắn nói sẽ không phục lời tiên đoán của hàng Nga Lúc bấy giờ chàng cảm thấy lời nói của hắn đáng tin bèn hỏi thêm Vì đạo nhân đó đi đâu rồi hay cũng bị hạ sát Hắn câu mày đáp Thảo ta biết Vì đạo trưởng đó cũng uống một thứ thuốc độc Nhưng cả tìm tứ phía đều không thấy xác của lão Chắc chắn lão cũng bị tan thành nước rồi Thanh Hùng nghe nói dùng mình một cái Thôi ngươi đi đi Hy vọng từ nay, người sẽ cài tà quy chính thành một người tốt. Người nên biết rằng, làm ác, giúp cuộc sẽ bị đoạn đầy. Lời nói của Thanh Hùng bấy giờ như một tia sáng chiếu vào lòng đen tối của hắn. Khi hắn ân hận cúi đầu, hai giọt nước mắt nóng hổi từ trên má chảy xuống, hắn nói. Lời chỉ giáo của Tiêu Hiệp, ta sẽ ghi tạp. Từ nay, xin tụ tầm dưỡng tính, tránh xa tội ác. Thanh Hùng gật đầu quay lưng muốn bỏ đi, chẳng biết lời nói của hắn có thể là sự thật. Kế ánh kịch không phải là một bài học cho chàng sao do đó chàng cũng không dám quá tin. Tên hát đầu kia nhìn sau Lý Thanh Hùng cũng ra vẻ chiều mến, chưa muốn đi. Lý Thanh Hùng dục, đi đi, ta tìm chắc người sau này sẽ thành thật hối cải. Hắn từ từ bước đi trong niềm ân hận. Lý Thanh Hùng băng mình qua phía tả bỗng nghe vang bằng tiếng hát xôn xao và như tiếng binh khí chạm nhau. Chàng suy nghĩ đến Nguyễn Lý hàng Nga bèn xăm xăm chạy đến. Nói về Nguyễn Lý hàng Nga sau khi rời Thanh Hùng, nàng dùng toàn lực thần ni độc bộ thiên hạ, linh thiên đạp binh từ đỉnh khinh công bay rất mau. Chỉ còn thấy một bóng trắng xẹt qua là mất dạng. Nơi đây gần chỗ giáo huyệt của Hùng Long Sơn nên canh phòng nghiêm ngặt nhưng lực qua khỏi khu rừng thứ nhất vẫn thấy bốn bề im lặng. Khi nàng đến dưới chân vọng đỉnh sơn, bên trái Hùng Long Sơn vì đi quá nhanh, táo nàng phất phơ trước gió, nên bọn thủ hạ của Hùng Long Sơn đã kịp thời báo tin cho Phi báo lão nhân, tức thì lão sai người ra nghênh chiến. Khi nàng đang đi, bốn nghe đằng trước có tiếng người, nàng vội vàng bay lên nhánh cây để dò xét địch thủ. Phía trước có tiếng cười ngạo nghễ nói: mau xuống đây, đừng đấp nữa. Ta đợi lâu lắm rồi, không có thời gian mà đợi thêm đâu. Hàng Nga đâu phải hạng tham sân quý tử nàng nghe hắn nói chọc tức, nghĩ thầm: đáng lẽ ta đang đi tìm chúng mới phải, mà bây giờ bọn chúng đã đến đây, nạp mạng cho ta. Nghĩ như vậy nàng vội bay xuống đất, chỉ thấy hai tên ác đồ to lớn, một người dâu ngắn, lưng mang đoàn đau, mặt mày hung ác; còn người kia đôi mắt lồi, tay chân dài thần thượt. Nàng lạnh lùng hơn một tiếng: ta tưởng có người ba đầu sáu tay gì, té ra là hai tên quèn này. Mà kêu ta xuống làm gì Lời nói của nàng đúng là khinh khi đến thậm tệ Dù cho tượng đất cũng nổi nóng huống chi hai tên cướp này khét tiếng võ lâm Từng hung cứ một phương Làm sao có thể chịu nhịn nổi đây Hắn nghe rằng trận mắt Nhìn thằng mặt nàng mà hết Kiện tỷ kia Người tới số rồi Nếu ta không bị sắc đẹp của ngươi Đá xé ngươi ra thành hai mảnh Để ta hớt cây lưỡi của ngươi Coi thử ngươi còn phát lối được không Vừa dứt lời hắn đánh một chiêu độc sản xuất động công thẳng vào hông Nguyễn Lý nga. Đáng lẽ giao tranh với nữ nhân mà công vào hạ bản thì thật là hèn hạ. Đối với cao thủ Bồ Lâm chẳng ai làm, nhưng với bản tánh tiểu nhân của hắn thì có kẻ gì đâu, hắn hy vọng đánh như vậy mới mong thắng nhanh. Hằng Nga quá giận dữ, lửa nóng xông lên, nàng ngầm vực chờ chớp trường lực đối phương gần đến. Nàng xoay mình qua dùng tay trái khóa chặt cánh tay mặt tên cướp, vận công lực vào tay mặt, nàng giật mạnh một cái. Tên cướp rú lên một tiếng, thế là cánh tay mặt của hắn đã bị đứt lìa. thời cơ hội nàng dùng chân mặt đá thẳng lên, và chân trái đá vào bụng tên cướp ưỡn một tiếng rồi ngã lăn ra bụng hắn đã bị bể nát hai hàm răng gãy vàng tứ tung thì ra tên cướp này là bạch xuyên từ khi thanh hùng còn ở trên tiểu vân động đã từng một lần trong lúc hai huynh đệ hắn phục bệnh lang rừng lão nhân đi tìm con quạ hôm nay chúng cũng vâng lệnh phi báo lão nhân đón hàng nga trong may bạch xuyên đã bỏ mạng còn sư huynh của hắn là bạch hà đang nghĩ rằng càn quét bạch hà có ngờ đâu thương núi này quyền pháp lăn lẻ đến vậy hắn chưa kịp trở tay thì người đệ đệ của hắn đã bỏ mạng rồi người Lý Hằng Nga cũng cảm thấy mình quá ưu tản nhẫn từ ngày hành đạo đến nay nàng chưa bao dùng thân pháp hiểm ác như vậy nên hành động đó khiến nàng nao nao trong lòng đứng trước thân người của Bạch Xuyên Bạch Hà căm giận rút đao bừa tới một chiều Thái Sơn áp đỉnh lưỡi đao nhắm trên đầu Hằng Nga chém xuống nên biết Bạch Hà là đệ nhất cao thủ của Hình Long Sơn này hắn đã tức giận dùng toàn lực ra đâu phải tầm thường lưỡi đao lướt gió vung bổ chém xuống vô cùng nguy hiểm nhưng chỉ nghe nàng hừ nhẹ một tiếng đã dùng cách né tránh nhẹ như chim bay lẽ có một phía nạt lớn. sao mà gấp gáp quá như vậy? bằng hữu của ngươi về chầu diêm vương, Người đã gấp rút đuổi tới, thì người của địa ngục làm sao đón cho kịp? tiếng nói châm biếm của nàng làm cho hắn cắn chặt hai hàm răng, nổi lên những làn gân trên má, hầm hầm cầm dao đánh tới. bạch hà dùng toàn tuyệt chiêu hiểm độc, đánh ra đấu với nàng. tiếng lưỡi dao rạch gió hòa lẫn với tính thách của hắn nghe vô cùng khủng khiếp. hàng nga tuy võ công cao, song công lực của hắn cũng không vừa, lại thêm ý chí quyết đấu và lòng căm hận. Nhưng bây giờ, hắn chẳng khác nào một con hổ đói đang tìm mồi. Nàng chống cự với Bạch Hà trên 20 chiêu, mồ hôi thoát ra ướt cả áo, hơi thở i ạch. Bạch Hà thấy vậy càng tăng công lực vào con dao trong tay. Dưới làn đao của hắn múa, một giọt nước cũng không rơi vào. Lúc bấy giờ Hàng Nga chỉ có thể tránh mà thôi. Nàng không thể nào tấn công được nữa, chỉ nghĩ, tên này quá ư lợi hại, nếu hắn tăng thêm bối và công lực nữa thì làm sao ta có thể chống cự nổi đây. Hàng Nga lấy làm lạ, đã đánh trên 40 chiêu rồi mà không tìm được một cơ hội nào thần tiện ra tay nếu đánh mãi như vậy đối phương mỗi lúc một tăng chiêu càng tuyệt diệu thì có thể nàng sẽ bị nguy mất nghĩ như vậy nàng thoái lui ra ba bước bạch hà thấy vậy nhảy tới chém vào ngực nàng nàng bình tĩnh dùng chân trái đá mạnh lên trên mặt co lại phóng qua một pin bạch hà chém một hơi kinh hãi vì hắn đạt được ưu thế sắp hạ đối phương nhưng đối phương đã tránh khỏi tuy vậy hắn cũng không chịu nhượng liền phóng mình tới như mãnh hổ bồ mồi đâm thẳng tới một đao lưỡi đao còn cách hai thước hắn Nga hà hít mạnh một hơi lộn một cái tránh ra năm bước bấy giờ hàng nga sắc mặt đỏ bừng, từ khi xuống núi đến nay chưa có lần nào bị người ta áp bức đến vậy. nàng quá giận đến mặt đầy sát khí, đôi mắt trợn ngược. nàng mở sợi dây đang cột bên hông, nhắm con dao trong tay bạch hà mà quấn tới. bạch hà đang thắng thế cố áp tới hại nàng, nhưng thoát một cái con dao kia đã bị quấn chặt. hắn dùng sức mạnh kéo nhưng không sao gỡ được sợi dây ác hiểm kia ra. hắn tức quá giống lên một tiếng vang rừng. bạch hà lúc này đang suy nghĩ, rốt cuộc cô nên bỏ dao đi hay là liều mạng? Cuồng phong đại của người lý hàng Nga đã ném tới một chiêu hòa sa đeo chỉ như gió báo của lên mình Bạch Hà. Hắn ngã lăn ra, dây dụ mấy cái vẫn không thoát khỏi vì hắn đã bị cột chặt cứng. Nhưng tại sao hàng Nga không hạ sát hắn? Vì tâm địa của nàng nhân hậu chăng? Không phải thế. Vì thật ra nàng chỉ muốn tìm hiểu hắn về tin tức của Mai Hoa Thần Kiếm. Bạch Hà một cây cướp bị thất thủ nhưng hắn chỉ là một anh hùng. Chỉ vì chưa đi vào con đường chính nghĩa này hắn bị xa vào trong tay một nữ nhân thích kia chắc chắn muốn chết hơn là sống trong đục nhã bạch hà không đợi nàng hỏi gì cả hắn thè lưỡi ra cắn vào một cái đôi mắt trợn ngược lên nhìn sững húi diếm từ trong miệng tuôn ra thân hắn ngã quỵ xuống rồi cục đầu xuống đất nguy lý nga đứng dựa nhìn thi thể của hắn quằn quại bất giác nàng thương hại tặc lưỡi mà than chỉ vì làm ác mà hai tên cao thủ này phải chịu quả báo nhưng dù sao bạch hà này cũng là một kẻ hùng đáng khâm phục nàng lại lầm bẩm ta thức rằng Dũng khí của ngươi phùng sự sai đường từ vẫn không phải lúc Nếu người biết hối cải bước vào đường chính đạo, thì có thể người sẽ trở thành anh hùng hào hán. Nguyễn Lý Hằng Nga thâu cuồng phong đại, nàng đưa mắt nhìn vọng tinh phong trước mặt, chơi thấy xung quanh phủ đầy mây trắng. Nỗi thất vọng miên man trong tâm trí, nàng không biết làm cách nào để tìm ra mai hoa tần kiếm. Nàng muốn đi tìm địch nhân để dò hỏi, nhưng lại sợ bị thua thì thất tiếng. Lý Tinh Hùng có thể khinh thường, ảnh hưởng đến chuyện giữa nàng và chàng. Nàng tự hỏi, không biết chàng có căn cứ trên võ công mà tuyển người tính trong hay không nếu như vậy ta không xứng đáng cho chàng đem lòng thương mến rồi nhưng không đâu chắc chắn chàng không phải là hạng người như vậy rốt cuộc tại sao hẳn nga lại nghĩ vẩn vơ như thế có lẽ cũng không có gì lạ mỗi khi họ yêu nhau thường hay nghĩ những chuyện không đâu hẳn nga đang suy nghĩ bỗng có tiếng bước chân người đi đến tiếp theo là tiếng kèn vang lên nàng rất ngạc nhiên không biết trong rừng sâu núi thẳm này tại sao lại có tiếng kèn với tiếng bước đi thình thịch như vậy hẳn nga đoán chắc tiếng kèn kia là mật lệnh chỉ huy giã thú không phải tự nhiên mà phát ra mà lại cho con người điều khiển. Thấy nguy cơ trước mắt, nàng phóng mình bay vút ra trước, bỗng có tiếng quát. "Hãy khoan." Một cái bóng xám từ bên đường vụt đến. Hằng Nga dừng chân lại, thấy một người đàn bà xõa tóc đến ngang lưng, chừng 50 tuổi mà quần áo màu đen, tay cầm một cái kim bằng tre, chậm chậm nhìn nàng cười ha hả. Bà lão chú đôi mắt sâu hóm nhìn Hằng Nga hỏi: "Năm nay người bao nhiêu tuổi, tên họ là gì, nhà ở đâu?" Hằng Nga cau mày ra vẻ khó chịu nói: bà hỏi ta đi làm gì? ta bà lão trợn ngược mắt, lùi một bước ngạc nhiên lạ thật lâu nay lão đã hỏi ai thì phải trả lời ngay lập tức thế mà sao con nhỏ này dám cả gan hằng nga bĩu môi cười nhạt bà hỏi đi làm gì bà lão cười khách một hồi rồi nói lão mà nổi giận thì người không còn giữ được mạng đâu hằng nga giận tái mặt nàng không ngờ bà lão này lại ngạo nghễ đến vậy nàng hừ một tiếng lạnh lùng đáp bà có quyền gì mà hỏi ta bà đã xứng đáng để hỏi chưa nếu ta không vì bà tuổi tác đã cao Thì ta đã bà lão kia chen vào Con nhỏ này đúng là không biết trời cáo đất rộng Người tốt phức lắm mới gặp được ta Ta dễ chịu chứ nếu là trước kia Thì ngươi đã vong mạng rồi Sao ngươi dám cả gan như vậy Chẳng lẽ sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết ta là ai sao Vậy ta hỏi sư phụ ngươi là ai Mấy lời phát lối của bà lão khiến hàng Nga không sao chịu nổi Nàng bước lui hai bước nạt lớn Ba dòng tay mà nghe đây Sư phụ ta là Thiên Sơn Thần đi. Bà lão nghe bốn chữ Thiên Sơn Thần Ni tội vẻ khó chịu. Không để Hằng Nga nói xong vội nạt, im miệng. Tiếp theo vẻ mặt của bà lạnh lùng biểu môi, "Thiên Sơn thật đi sao?" Nói xong bà cười phá lên như điên dại, vừa cười vừa che miệng, làm cho Hằng Nga ngạc nhiên, bực tức khó chịu. Người lý Hằng Nga nghe bà ta nói chừng nào thì tức giận chừng đó, giọng cười của bà ta như châm biếm ngạo nghế. đã thế bà ta lại còn đem cả tên họ Ân sư để làm trò cười. Cư trì này làm nhục nàng không phải ít. Hằng Nga rít lên một tiếng, thân pháp lệ làng như điện chớp, nàng đặt tay lên eo giúp quần phong đại ra mặt hầm hầm giận dữ dùng toàn lực quất tới bà ta tiếng gió vè vèo vèo trong không gian tuy nhiên bà ta vẫn điểm tính coi như chẳng có việc gì xảy ra vậy bà ta ngửa mặt lên trời buông ra một chuỗi cười như điên dại. tiếng cười ngạo nghễ làm sao xoáy vào tay nàng như chiêu tức người lính nga thấy vậy thất kinh thu quần phong đại về nghĩ thầm lạ thật từ khi bước chân vào giang hồ đến nay quần phong đại lường danh nam bắc các cao thủ võ lâm đương thời nghe đến quần phong đại cũng phải kinh người thế mà bà ta xem quần phong đại của ta không đầy nữa có mắt thế kia là cứ làm sao? Nghĩ như vậy, nàng vận thêm hai thành công lực nữa, sợi quần phong đại lại cứng lên, điểm thẳng tới trước ngực bà ta. Ngay đảm trung huyệt tốc độ mau như điện chớp, thế mà bà ta vẫn đứng yên, người mà lên trời cười thé thế, hình như bà ta coi sợi quần phong đại của nàng không có trước mặt vậy. Mãi cho đến lúc cuồng phong đại còn cách ngực bà ta hai tức thân hình bà ta chớp một cái, lách sang một bên, tránh ngón đòn sát thủ của nàng một cách dễ dàng. Thân pháp và tư cách của bà ta làm nàng không sao đoán được trình độ võ công đến mức nào. Hàng Nga đánh hụt nhưng vẫn không chịu dừng tay, lập tức thâu quần Phong Đại lại, điểm thẳng vào sau hót của bà. Chính hết bà ta hừ một tiếng xoay người lại, dùng đơn trường đẩy ra. Một làn kình phong gi้ว giít như sóng bổ đến Cuồng Phong Đại. Bốp một tiếng, một tiếng chạm kinh khủng giữa hai luồng tình lực, sắc quần Phong Đại trùn về phía Lục Ngọc Hoa mà lan xuống đất. Lục Ngọc Hoa thích kinh y lên một tiếng, nhảy lùi ra sau ba bước, Thâu quần Phong Đại về, đôi mắt kinh khủng chăm, chăm nhìn mặt bà lão không nói ra tiếng. Bà lão từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định tấn công, sau khi đối phó với hai chiêu ác độc của Lục Ngọc Hoa, bà ta vẫn đứng nghiêm, hai tay buông xuôi xuống đất, cái giọng cười ngạo nghễ. "Sao, không đánh nữa sao? Chẳng lẽ sư phụ đốn mặt của ngươi chỉ dạy cho ngươi hai chiêu thức tầm thường đó là đủ gây cho cười với thiên hạ?" Của Phong Đại. môn đại pháp này, sư phụ của ngươi trước kia đã từng ngang dọc giang hồ, làm vang danh một thuở, thế nhưng..." Nói đến đây bà lão kia cười ngất, tiếng cười rung lên như sỏi đá chạm vào nhau. Cười một lúc bà lão nói tiếp: ta nhớ lại năm đó sư phụ của ngươi mang cuốn phong đại giao đấu với ta trong hai ngày bất phân thắng bại rồi mấy năm nay ân mặt sang hồ chẳng lẽ sư phụ mà kiếp của ngươi còn có thể rèn luyện võ công thêm sao nếu vậy thì chẳng lẽ nó chỉ dạy cho ái đồ qua chưa vừa rồi không đủ làm mu vui cho thiên hạ rồi nói đến đây bà lại nhèo đôi mắt bước tới một bước đưa tay chỉ vào mặt lục cọc hoa lại đây lão nương sẽ dùng tay không dẫn với người đừng sợ gì cả cứ bảo dạn xuống tay đem hết những môn trò hay mà sư phụ ngươi đã chỉ dạy để giúp cho ta Hôm nay ta phá luật sát giới, không hạ sát ngươi vội. Chỉ cần ngươi có thể động đến vạt áo của lão đương này, thì lão đương này chịu thua. Từ khi bước chân vào giang hồ đến nay, lần đầu tiên Ngọc Hoa gặp phải một đối thủ hách dịch cao ngạo đến vậy. Sư phụ nàng là Thiên Sơn thật đi trước đây danh chính, thế mà bà lão này dùng lời khinh thị, xem sư phụ của nàng như cỏ rác. Nàng không sao chịu nổi nữa, mũi xe nát mặt bà lão ra mấy hà giận. Nàng thầm nghĩ, Quan Phong Đại là một tuổi thế võ công, chẳng lẽ ta không thể động vào người mụ già này sao? nàng lên vần đội công và cánh tay đủ sức điều khiển cuộc phóng đại trong những tuyệt chiêu nhưng bà lão kia vẫn luôn miệng cười rồi nói thê té không dứt lục ngọc hoa đôi mắt nảy lửa chăm chăm nhìn đối phương xuất thủ thì bà lão cất tiếng nói đúng rồi lão nương đang thích cái trò múa rối này đừng thẹn thùng gì cả mà cứ múa đi đem hết trò hề đó ra cho ta xem tôi đang giận dữ nhưng quản lý ở Nga lục ngọc hoa nghe giọng bà lão nói cũng phải giận người đứng nhìn mà chưa dám xuống tay không phải ngọc hoa sợ bà ta có một công lực cao siêu mà không dám xuất thủ, mà bởi vì chính nàng ái ngại cái giọng nói và cử chỉ lạ đời của bà lão. Nàng tự hỏi, bà lão này là ai, là nhân vật nào trong bộ lâm. Trong lúc nàng có đang suy nghĩ thì bà lão đã cười vang lên nói, "Sao? Chẳng lẽ ngươi sợ đến mất cả hồn vía như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, hiện nay chưa có một cao thủ nào dám đấu với ta trong ba chiêu. Ngươi được ta cho phép biểu diễn trò hề làm vui mắt, đó là mà đặc ân rồi. Nếu có trần chờ thì mất mạng đó. Ta đếm đủ 10 tiếng mà người không múa lên, đừng trách ta độc ác." Hoa hết. Im miệng, ngươi đừng quá khinh người. Chẳng lẽ trong thiên hạ không có ai trị nổi một mũ giá điên rồ như vậy sao? Ngươi đã dám phát lối như vậy, hẳn không phải là một kẻ vô danh. Vậy thì hãy nói cho bổn nương biết rõ tên họ. Bà lão sắc mặt biến đổi, vẻ mặt nổi lên mấy đường gân, giật bẩn vật. Bà cười lên hênh hỉnh như muốn ngút hơi. Có một lúc bà ta lắc lư chiếc đầu bạc nói, gan thật, trong thiên hạ còn có người dám hỏi đến tên của lão nương. Phải rồi, 20 năm qua ta xa lánh giang hồ, thế thì thiên hạ đại biến họ không còn biết sợ cái tên của lão nương nữa. ta không ngờ trí nhớ của tiên hạ mau lãng quên như vậy. họ đã quên mất cái tên khủng khiếp của lão nương trong khoảng thời gian 20 năm. rồi lão lại lẩm bẩm như nói một mình. thôi được, trong một năm nữa, ta sẽ đem trí nhớ lại cho chúng. và bà lão còn lẩm bẩm gì nữa thì lục ngọc hoa không nghe được, chỉ thấy đôi môi thâm đen của bà lão mấp máy máy, vẻ mặt bà ta biến đồ lạnh lùng. được một lúc bà lão cất tiếng gọi to. người muốn biết danh hiệu của lão nương đúng không? ngươi là một đứa bé chơi sạch mũi thì biết cái gì? chỉ có sự vụ đốn mặt của người may ra mới hiểu được chút ít uy danh của ta. nhưng thôi, ta cũng chẳng hẹp hòi gì mà không nói cho người biết để người có dịp đem một vài môn võ công của ngươi làm cho vui cho ta. tên ta ta quên mất từ lâu chỉ còn nhớ trong giang hồ trước đây người ta có tặng cho ta một danh hiệu. nói đến đây bà lão dừng lại hình như bà đang đánh đo có nên đem cái tên rùng rợn của bà lão đã giao khắp giang hồ nói với một kẻ hậu bối hay không không một lát suy nghĩ bà cất giọng ôn hòa nói với ngọc Khoa. người có biết 40 năm về trước trên giang hồ xuất hiện một vị Nữ hiệp hắc đạo không? Nữ hiệp đó độc dữ vô cùng, ai thấy cũng phải khiếp sợ, cho nên chẳng bao lâu, giang hồ tặng cho vị nữ hiệp đó cái tên là Độc Gai Mai Quế. Lục Hoàng Hoa nghe đến mấy tiếng Độc Gai Mai Quế thất kinh, ồ một tiếng, lùi lại ba bước, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bà lão. Cái tên Độc Gai Mai Quế trước đây, nàng được nghe khách giang hồ nhắc đến, 40 năm về trước, bà ta nổi danh như một kẻ hạ sát người trong nhánh mắt. Độc Gai Mai Quế là danh hiệu giang hồ tặng cho bà lão, không phải không đúng. Thấy bà ta có một nhan sắc đẹp tuyệt trần, sắc đẹp đó được ví như một cành mai quế, nhưng hành động bà ta độc ác không kém một cành gai nhọn. vì vậy mà cành mai quế kia lại có gai độc. sắc đẹp đá vậy, mà võ công của bà có đến mức tuyệt đỉnh. với dạ tâm độc ác của bà, bà từng gieo những chất chóc khủng khiếp, Cho khắp thiên hạ như một trò đùa hàng ngày. hai mươi năm trước bà đã cướp được một món kỳ bảo của võ lâm là hắc phong trúc kèn vì vậy bà ta mới thôi việc hạ sát người, vào ẩn cư nơi mộng sơn cổ động, để rèn luyện môn võ công tuyệt kỹ đó qua hai năm luyện tập nhờ tư chất thông minh bà ta đã tìm tòi được những tuyệt ký ghi trên hắc phong trúc cảnh mà sử dụng được hai môn kỳ bí là trúc cảnh pháp và xích hồi thức luyện được hai môn võ công này chẳng khác nào cọc thêm vây đầu gai mai quế lại còn có người ta ai cũng dưới mắt cả bà ta đang xuất giang hồ hạ sát người như một trò đùa tiếng thâm độc ác vang rội khắp nơi ai nghe đến tên cũng vội lẩn tránh tuy nhiên không thể để cho một ác phụ tồn tại mãi với hành động đó các nhân vật thành danh trong hắc bạch giang hồ dồn nhau hợp lực tìm đầu gai ma quế mà diệt trừ ban đầu bà ta còn lẩn tránh nhưng xét thấy không còn chỗ dung thân bà ta phải tìm mỡ ẩn cư lánh mặt nhưng chuyện này chúng ta sẽ nói đến sau còn hiện tại thì độc gai ma quế thấy lục ngọc hoa mặt mày kinh ngạc bà ta mỉm cười lạnh lùng con nhỏ kia sợ quá rồi sao không thể được lão nương đã xưng danh hiệu bây giờ đến phiên ngươi phải làm trò múa rối cho lão nương xem lục ngọc hoa tuy đã khiếp sợ trước uy danh của đầu gai ma quế song nàng không về sợ hãi mà lui cắn răng trợn mắt đáp Độc gai mai quế, ngươi đừng quá tự phụ Hôm nay ta đã gặp ngươi thế quyết một mất một còn Xin lời nàng giúp sợi cuồng phong đại ra dùng chiêu không tiểu trấn cách Gió lọng vù vù Độc gái mai quế lùi lại một bước y lên một tiếng Phóng ra một trường Càn sợi cuồng phong đại mà nói Hãy khoan, hãy xưng tin họ cho lão đừng biết trước đã Lượng hoa bị trường lực của độc gái mai quế đánh rội lại Thì đã thất kinh Nhưng nàng vẫn phải cất giọng cứng rắn Sợ ta rồi sao? Ta nói cho người biết giang hồ đã tặng cho bổn cô nương danh hiệu là nguyễn lý hằng nga lục ngọc hoa lúc xưa tin hiệu ngọc hoa có ý đem cái tên của nàng ra loại bà lão may ra bà lão có thể nề sợ chút nào chẳng tuy nhiên nàng đã lầm đừng nói đến nguyễn lý hằng nga chỉ mới nổi danh cho trốn giang hồ mà dẫu là kẻ kỳ nhân trong thiên hạ thì độc gai mai quế cũng coi bằng nửa con mắt lời nói của lục ngọc hoa vừa dứt thì đôi mắt của bà lão sáng rực một nụ cười thấy ý nở trên môi bà lão nói hay lắm không buồn công phu thiên hạ chỉ đắc nhân sinh ở đâu mà chẳng gặp. giọng cười của đầu gai mai quế có vẻ hiểm độc, làm cho đùm ngọc hoa có cảm giác chẳng hay. nàng ngầm bận không được để đối phó, dứt chàng cười, bà lão lần tới từng bước một, lướt đến gần nàng. nếu lão nương không nói thì người làm sao biết được lý do người phải bỏ mạng? hôm nay dù có bay lên trời, cô không thoát khỏi bàn tay của lão nương đâu. giọng cười lạnh lùng của ngạo mạn xem đùm ngọc hoa như một miếng mồi ngon để chờ trước miệng rồi. qua một lúc bà lão nói tiếp người có biết câu nhỏ cỏ phải trừ tận gốc không? lão nương mười mấy năm nay có một mối hận trong lòng, mối hận đó kể đã tạm xong, hôm nay run rủi lại gặp ngươi nơi đây để lấy mạng ngươi nữa, vậy là kết thúc. lục ngọc hoa nghe câu nói đó bỗng nghi ngờ, có lẽ mụ này là kẻ trước đây đã tàn sát cả gia đình, cứ như là nào úp mở của mụ ta, thì chính mụ ta là thủ phạm rồi. nét mặt ngọc hoa biến đổi, bà lão như biết được mọi ý nghĩ của nàng, bèn cất giọng cười thay thế. người vui ta là kẻ thù bất cộng đái thiên. Ta đã tàn sát cả gia đình ngươi. Lẽ đâu ngươi không rõ mối thủ đó. Nãy kẻ gia thù đứng trước mặt, ngươi sợ sẽ không dám báo sao? Kẻ thù lúc này đứng trước mặt đã nói ra hành động của mình. Cả gia đình họ Lục đều bỏ mạng giữa tay độc gai mai quế. Nàng thất kinh rú lên một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy. Bên tai nàng như có một giọng nói vang vẳng. Lục Ngọc Hoa, lúc này mà không cương quyết trả thù còn đợi lúc nào nữa. Lục ra nằm mạng, bị bà lão này tàn sát, ngươi nhất định phải trả thù. Đôi mắt lồng cổ hoa lúc này đỏ rực hai luồng nhãn quang chiếu thẳng vào mặt bà lão, Nàng không còn mềm yếu sợ hãi. Thái độ đó khiến cho bà lão phải sợ xịt. Lòng có người khi hạnh thù đã lung nóng thì cái chết không còn nghĩa lý gì nữa. lùng cổ hoa hét lên một tiếng vung sợi cuồng phong đại, tung lên, xé gió vung vút cuốn đến độc gai mai quế. Vốn là kẻ kiêu ngạo, xem thiên hạ dưới tay, độc gai mai quế nào để ý đến châu thức của thiếu nữ kia. Bà ta đưa cây trúc lên, quét qua một chiêu nhất khai thiên cái quét bà ta trông nhẹ nhàng nhưng bên trong chứa đựng một tiềm lực phi thường. cuồng phong đại của lục ngọc hoa vừa đánh ra đã bị chút càn phản ứng làm rồi lại ngay. lục ngọc hoa kinh hái. cuồng phong đại là một bảo vật võ lâm rất lợi hại. nàng đã dùng toàn lực đánh ra, nặng quá trăm cân, thế mà đầu gai mai quế chỉ quét nhẹ đã đánh bật đi, thật là chuyện chưa từng gặp. lục ngọc hoa toát mồ hôi lạnh. tuy nhiên thù cha sâu như biển dấu chết nàng cũng không được phép bỏ qua. nàng cắn răng vận hết nội lực bổ thêm một chiêu nữa nhưng chỉ thấy quần phong đại của lục ngọc hoa uốn cong lại, dù quật về sau một cách yếu đuối. hai chiều bị đối phương phong tỏa, Đôi mài liễu của lục ngọc hoa cong lại. nàng bên thấy nhảy bọt lên không, đánh ra một chiêu tuyệt kỹ, quyết dùng sợi dây báu quấn vào người độc gai mai quế. với chiêu độc ác này, độc gai mai quế không còn dám khinh thường, vội đưa hắc trúc lên. giật một tiếng, một luồng gió bắn ra, quần phong đại quấn tròn quanh chiếc hắc trúc cành của bà lão. lục ngọc hoa không ngờ tình thế lại diễn biến như vậy, đến lúc nàng phát giác được sự việc. Thì xe dây của nàng đã quấn trong Chiếc chúc cảnh của bà ta rồi Tiếng cười bà lão lại vang lên như lạnh vỡ Hãy thả quần phong đại ra Nếu người cố thủ tức là lao đầu vào chỗ chết trừ được người nữa là tuyệt dòng họ lục Không còn sợ ai báo thủ Lục Thác Vân ơi là Lục Thác Vân Người hại ta khổ sở quá nhiều Giờ đây ta chu dịch cả dòng họ Cũng là chuyện báo ứng mà thôi Cho đến nay lục hoa vẫn chưa rõ Phụ thân phụ mẫu là ai Vì từ nhỏ đến lớn nàng được thiên sơn thần ni nuôi dưỡng và thiên sơn thần ni cũng chưa hề cho nàng biết về thân thế. nãy tình cờ gặp kẻ xa thủ, kẻ đó gọi tên cha nàng ra mà xỉn nhục. hoàn cảnh đó lục ngọc hoa sao có thể nhẫn nhịn? một luồng nhiệt huyết chảy khắp người, máu hận sông lên, ngọc hoa đôi chân mím chặt. dưới đất dùng mối tuyệt công nhất tâm thiệt công của thiên sơn thần ni, cánh tay cáo mạnh một cái. đầu cay mai quý đang lúc đáng ý không để phòng nên bị chuối tới trước. tuy nhiên bỏ công bà ta đâu phải tầm thường. Chỉ cần vài mũi sức vào bàn tay, tức thể thân hình bà ta đứng vững như một trụ đồng, không thể nào lay chuyển. Hàng nga dáng hết sức bình tĩnh lôi kéo một lúc, mồ hôi thấm ướt áo, nhưng bà ta vẫn ngờ mặt lên trời cười ngạo, không hề mệt nhọc. So với sức nội công của bà lão thì dẫu ba người Như Ngọc Hoa cũng chẳng thể thắng nổi. Ngọc Hoa biết vậy, song thủ cha nghĩa thầy không cho phép nàng lùi bước. Nàng không thể để cho kẻ thù khi dễ mình, không thể để cho sợi cuồng phong đại báo vật mà sư phụ đã dùng, làm vang danh giang, giang hồ phải chịu nhục dưới gây hắc kèn của bà lão độc kia nàng nóng lòng tìm cách thắng địch nhân thì bà lão kia luôn luôn khinh thị không thèm để ý chỉ híp mắt cười như điên dại giọng cười đó làm cho lục ngọc hoa càng căm hận thêm một luồng ánh sáng lóe lên trong bộ óc thông minh của nàng nàng giả cách vận sức giật mạnh dây cuộn phong đại một cái bà lão tưởng nàng đang dùng sức mạnh tranh thủ nên vận sức chỉ lại người đông ngọc hoa buông tay làm cho bà lão liều sợi bật ngửa ra đằng sau sợi cuộn phong đại bung ra không còn cuốn ở hắc trúc nữa ngọc hoa đã chuẩn bị trước nên nhanh chớp phóng mình tới đắp lấy sợi cuộn phong đại vun mạnh vào người bản lão trong lúc bà lão đang mất thăng bằng lượn sền trên mặt đất chỉ vì bà ta quá tự cao tự phụ mà tham bại trước một thứ nữ hậu bối sợi cuộn phong đại của lục ngỏng hoa quấn tròn bận người độc gai mai quế như chói một con vật bà ta chỉ rẽ lên một tiếng tay chân đã bị khóa lại không sao hoạt động được nữa trong lúc nguy biến bà ta vội dám hết sức mình cố tung ra khỏi sợi dây nhưng sợi dây kia là một vũ khí lợi hại đã nổi tiếng trên giao hồ mềm cứng do sự điều khiển của người dùng lục ngỏng hoa vẫn hết nỗ lực truyền qua sợi dây cố sức giữ lại không cho độc gai mai cuối thoát khỏi bà lão cái chẳng còn cách nào hơn khi đã xa lưới thì hùng dưới cũng phải đành chịu lấy số phận bà lão liền giáng sức đưa chiếc trúc kèn lên miệng thổi một tiếng o o tiếng kèn ngân dài đó là tiếng kêu cứu của bà lão ngọc hoa không để lỡ cơ hội nắm lấy cán dây xoay một vòng thân hình bà lão lăn như một chiếc bánh xe nàng cứ tiếp tục xoay mãi được một lúc bà lão không còn đủ sức chống lại nên ngất đi ngọc hoa mừng rỡ lẩm bẩm phụ thân phụ mẫu lục hoa đứa con bất hiếu may mắn đã trả được gia thủ rồi đúng là không gì hạnh phúc hơn khi đứa con đã trả tên thù nhà. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt từ trong rừng có tiếng động chuyển ra. Tiếp theo là hai tiếng rú. Đó là của loài quái thú. Ngọc Hoa lầm bẩm Bầy thú của quái phụ này đã đến. Rõ ràng độc quái phụ đã dùng tiếng trúc kèn này để cầu cứu. Nếu ta không ra tay, e rằng hỏng mất. Nghĩ như vậy, lục Ngọc Hoa đem hết thần lực vào sợi dây cuộn phong đại, giật mạnh một cái. Tức thì thân hình của độc quái mai quái bay bổng lên không, tháo rời ra khỏi cuộn phong đại, sắp rơi xuống đất như một đống thịt. Lũ sát thủ này tàn nhẫn lần đầu tiên trong đời lục cột hoa dùng đến nàng đinh ninh thanh sát quái phụ kia sẽ rơi xuống đất và nát như tương bây giờ trong lúc bà lão vừa bị tung lên không thì một con vượn lông lá đen như mực từ trên tòa cây phóng mình nhảy xuống hai tay ôm lấy bà lão biến vào trong rừng ngọc hoa kinh hãi ría lên một tiếng đứng chết sững đầu gai ma quỷ đã không còn trông thấy bóng dáng đâu nữa mà con vượn đen kia cũng biến mất rồi qua một lúc sướng sợ nàng tung mình đuổi theo lần này một dịp may mà nàng không báo được hận thù thế nhất định sau này sẽ xảy ra lắm rắc rối nhưng nàng thất vọng trong rừng im bặt không có một bóng người hay có một con thú vật nào cả chỉ nghe tiếng gió thổi xì sào vài cành lá vàng rơi lác đác lục ngọc hoa nghĩ thầm con vật mới chạy vào đây lẽ nào biến mất đi được có lẽ đây là sảo huyệt của chúng nếu không thì chúng không thể nào tìm được chỗ ẩn thân lòng của lục ngọc hoa lúc này nóng như lửa đốt lời dự đoán của nàng quả không sai đây chính là chỗ trú ẩn của độc khai mai quế lại nói bà ta lúc còn trẻ là một người sắc gia nhân nếu bà ta không có lòng dạ ác độc có lẽ là một mục tiêu để cho khách bỏ lâm dòng ngõ cầu thân khổ thay. trong sắc đẹp kiều diễm kia lại chứa một võ công tuyệt đỉnh mà lòng độc ác đã đưa vào mớ võ học đó làm cho giang hồ điên đảo, nghe tới đều phải sợn óc lạnh mình. có một năm kia, đồng em mai quế qua đường hồ bắc đến đại hồng sơn gặp thân phụ của lục ngọc hoa tên lục tác Vân hiệu là phan Vân thủ. cái tiếng phan Vân thủ lục tác Vân thời đó ai cũng phải kính nề, vì ông ta chẳng những tướng mạo tấn tú nhân từ mà võ công còn là một bũ nội kỳ nhân không ai địch nổi đầu gai ma Quế muốn tìm lục tác vân để giao đấu một trận, đó chính là tính háo danh của bà ta. Thời máy ước vọng của bà ta đạt thành, bà ta vừa đến đại hồng sơn thì được diện kiến lục Tắc vân ngay. Quả nhiên, trước sắc đẹp của vị anh hùng cái thế này, đầu gai ma Quế không có ý định thách đấu mà cùng một mực mê say. bà ta như trở thành một con cừu non hiền từ trước mặt lục tác vân. Dù thời gian đeo đuổi, đầu gai ma Quế trở thành một tính nhân của lục tác vân. ông ta thấy bà hiền từ, điềm đạm nên vẫn yêu bà và cho rằng lời đồn đại trước kia đều sai sự thật tình yêu giữa hai người mỗi lúc một thêm thắt chặt thế rồi tâm tính thiên nhiên của con người không thể nào giấu mãi thời đó xảy ra một trận xô sát giữa các cao thủ võ lâm tức thì độc gai mai quế đứng ra tàn sát mọi người một cách khủng khiếp cho đến lục tác vân ngăn cản cũng chẳng được lục Tắc vân vô cùng căm phẫn cho hành động của độc gai mai quế đành bẻ gãy kiếm quy lãnh ra nghiệp võ về với thú rộng vườn ẩn cư tại vùng thương khê thôn tứ xuyên sau lấy được vợ là võ thị sinh ra hai trai hai gái lục Mộc hoa là đứa nhỏ nhất đầu gai ma quế thấy lục tác vân bè kiếm bỏ đi, nàng buồn bã vô cùng, lập tức theo đuổi tìm bóng hình của lục tác vân. Lúc bấy giờ lục tác vân có từ định khinh công nên không sao đuổi kịp. Mỗi lần nàng thấy bóng lục tác vân vượt qua là biến mất ngay, thân thủ không thể đuổi theo. Bà ta ngày đêm hối hận khóc than thương nhớ, nhưng những gì trong dĩ vãng không thể kéo lại. Lục tác vân đã bỏ đi thì mối tình đối với đầu gai ma quế đành dứt khoát như dòng nước chảy trôi. Do đó bà ta từ chỗ thất vọng sinh ra oán hận lúc đó Nguyễn lý ở nga chưa giáp thù nồi, độc gai mai quế đã tìm đến bây giờ võ công của bà tăng thêm một bậc trái lại lục tác vân mười mấy năm bỏ luyện tập nên không phải đối thủ của bà ta bởi thế cả nhà họ lục bỏ mạng dưới tay độc gai mai quế chỉ trừ bà vú bồng lục hoàng hoa ra trốn nơi miếu nên mới thoát khỏi sau khi độc gai mai quế hạ sát đốt nhà thấy còn sót một mầm non muốn tiêu diệt cho tận tuyệt nên đi tìm kiếm tứ phía nhưng trời kia không cho phép cố sắp đặt để ngày sau trên giang hồ xảy ra một trận sát kiếp do đó bà vú bồng nàng ẩn trốn và liền đến thiên sơn học võ nghệ lại nhắc lại người lý hằng nga không tìm thấy độc gai ma quế nàng tức giận gờm mặt lên chảy hú một tiếng dài dùng lục địa phi hành khinh công chạy trong rừng đưa mắt tìm kiếm tứ bề nàng đinh đinh rằng chỗ của độc gai ma quế chắc chắn ở trong vọng tinh phong này nhưng nàng không tìm thấy tăm hơi đâu cả nhắc lại về phi báo lão nhân sau khi hai tin bài thi nhỉ ác bị hại bởi tay người lý hằng nga lão quá kinh hãi thế là bỏ lâm cao thủ huỳnh long Sơn vừa bỏ mạng vừa bị thương gần hết phi bảo lão nhân không dám tham chiến một mình đánh đem theo trên 20 thuộc hạ đến vọng tinh phong thì vừa gặp người Lý Hằng Nga. Phi Bảo lão nhân không thấy của Lý Thanh Không ở đây, lão rất vui mừng, biết cơ hội đã đến không thể để cho Hằng Nga thoát được, bên truyền thuộc hạ bao vây tứ phía. Phi Bảo lão nhân chỉ vào mặt nàng cười híp mắt. Người Lý Hằng Nga cả giận hét một tiếng lấy cuồng phong đại trong tay ra, hóa ra bàn đảo đại phong đánh chụp tới phi bảo lão nhân kêu vùn bút. Phi Bảo lão nhân nghe răng cười một cách ngạo nghễ rồi lách nhẹ con mực bên. Lão cười khách khiến nàng tức đến nghẹn hơi hôm nay nguyễn lý hằng nga thật là tức từ lúc đến huỳnh long xuân đến giờ nàng đã phải ra tay giết bạch thi nhị ác khô đấu với đầu hai ma quỷ đã mệt hết sức giờ đây trước mặt phi báo lão nhân nàng quyết dùng cuồng phong đại để đánh nhưng chẳng ngờ đối với lão vẫn vô hiệu nàng cố nén giận trước thái độ ngạo mạn của lão nàng vận khí và đan điền để lấy lại sức lực hòng đánh bay lão một phen trùa giận phi bảo lão nhân hú lên một tiếng tức thì thuộc hà của lão tứ phía xông ra và hét lớn hai mươi mấy con đào chém tới nguyễn lý hằng nga một lượt nàng vẫn bình tĩnh vẫn thêm chân khí qua cuồng phong đại đánh ra một chiêu tuần phong quét tuyết cuốn hơn hai mươi mấy con đào kia chiêu này chính là một chiêu độc hiểm nàng quyết đánh liều mạng thành công hay thất bại đều ở chiêu này trường lực quá mạnh phi báo lão nhân cũng phải thoái lui hơn ba bước cuồng phong kia đã cuốn văng tất cả hai mươi mấy con đào của bọn thuộc hạ phi báo lão nhân thấy cuồng phong đại của nàng quá lợi hại lão chẳng dám khinh thường bén hết một tiếng rút đào ra la mình đánh tới một chiêu bạch xà xuất động từ trên đầu nàng bùa xuống nguyên lý ở nga thấy thế lấy cuồng phong đại qua lên, hai thứ binh khí chạm nhau trên không. Hai người cùng thoái lui hơn năm bước. Lúc này chân khí của người lý hằng nga không còn nữa, nên nàng lảo đảo muốn ngã, vì nàng đã dùng quá lực mà nàng có. Nàng than thầm: số mạng đến đây là hết, phụ thu chưa báo. Hải Nhi sinh cảm bất hiếu. Nàng chút một hơi dài rồi ngã quỵ xuống đất. Phi Bảo lão nhân đáp ý lăm le còn đau từ từ bước tới, thân tội nghiệp trong nàng thù chưa trả mà đã rơi vào tay kẻ thù. Trong núi rừng âm u biết ai cứu đây? Phi Bảo lão nhân tiến sát tới bên nàng nàng nhắm mắt chờ bỏ mạng, lão giơ đao quyết phân nàng làm hai mảnh cho hạ giận. Bỗng nhìn đao lão vừa giơ lên thì đánh keng một tiếng rơi xuống đất. Lão nhìn thì thấy một bóng trắng đã đáp xuống. Lão quỳ sừng tay. Đây chính là Lý Thanh Hùng khi nghe tiếng hét của Nguyệt Lý Hằng nga. chàng vội vàng phi thân bước tới thì thấy phi báo lão nhân đang ra tay hạ sát. Tràng liền thuận chân đá vào con đao hết lớn khiến phi báo lão nhân thất kinh thoái lui nhìn sững. Lão ta không biết tẩu thoát đi đâu vì lão thường biết thân pháp của Thanh Hùng đã bao lần lãnh giáo và chịu thảm bại nên lão run rẩy sợ sệt. Thanh Hùng cúi xuống nhìn hàng nga, thấy nàng nằm im dưới đất, tuy không có huyết diễm nhưng mặt mày trắng nhợt. Trang liền lấy hai viên thái thanh đơn của không không tổ bỏ vào miệng, mắt nước nhìn phi báo lão nhân. Quần khốn kiếp, đánh với nữ nhân từ lúc người ta mệt là mà ra tay, đúng là nhục nhã quá rồi. Thanh Hùng đâu có biết nàng hai lần đấu với cường địch nên tay chân giã rời, còn phi báo lão nhân đâu có đánh đấm gì. Chàng đứng dậy chỉ vào mặt lão nói: hôm nay ta bị vong hồn của những người huỳnh long Sơn và sự mất tích của mai hoa thần kiếm mà lấy mạng người Dứt lời, chàng vận trưởng vào ngón tay điểm về phía đôi mắt của phi báo lão nhân. Nhưng lạ thay, chỉ phong của chàng đến trước mặt lão vẫn không thấy lão cử động, không thấy lão nhăn nhó gì cả. Lý thanh hùng vừa ngạc nhiên thì chỉ phong đã xuyên qua mắt lão, đôi chồng phang ra ngoài. Phi báo lão nhân vẫn đứng chết cứng ở đó, còn bọn thủ hạ đã chạy mất từ lúc nào. Lý thanh hùng ngạc nhiên, đứng sững, nhìn thân xác cứng đờ của lão không hiểu gì cả. Lúc này quyền lý nga tỉnh dậy, chán đưa tay kéo nàng dậy nói. Tỷ tỷ, ta đến chế, để tỷ phải bị kinh hoàng, thật là có lối. Quá nhiều việc bất ngờ đã xảy ra, mà ta nghĩ không thông. Hàn Nga hỏi lại, đó là việc gì? Thanh Hùng nói, khi ta đến đây phi báo lão nhân toàn hạ sát tỷ tỷ, ta đã đá con đau của lão văng đi để cứu tỷ, thế sao bây giờ bỗng dưng lão lại bỏ mạng, chẳng phải là một việc kỳ lạ sao? Hàn Nga mệt mỏi nói, cái gì? Không phải, không phải là do Hùng để hạ sát sao? Thanh Hùng lắc đầu nói không phải nàng lấy làm lạ chạy đến xem. phi bảo lão nhân thì thấy hắn đã chết cứng nhưng không có thương tích gì cả. thanh hùng vội hỏi: thì thấy sao?" hằng nga nói: "ta cũng không hiểu gì cả." nàng lại đem câu chuyện vừa xảy ra nói cho lý thanh hùng nghe. nàng kể câu chuyện gặp độc gái mai quế, hai hàng nước mắt chảy ròng. lý thanh hùng cũng đem câu chuyện về tên ác đồ nói cho nàng nghe. nàng cũng rất cảm kích. thanh hùng nhìn hằng nga bằng đôi mắt thương hại. phải lắm, nỗi đau khổ của nàng lúc này cần có cái nhìn an ủi của thanh hùng may ra mới vơi bớt được phần nào vì đã 19 năm nay không ngày nào nàng không tìm hiểu thân thế của mình. nàng hỏi tiên sơn thần ni, nhưng sư phụ lắc đầu không nói. cho đến hôm nay gặp độc gai mai quế nàng mới rõ vụ mẫu của nàng quá bất hạnh, thì nàng không đau khổ sao được. thanh hùng suy nghĩ một lúc mới nói, độc gai mai quế quả nhiên là một người ác độc. thanh hùng nài quyết giúp tìm một tay, làm cho mộ phải tan xương nát thịt, báo thù cho báo phụ. nếu không, thì không làm người. Nào đến đây chàng bờ tôi đôi mắt nhìn, phi báo lão nhân đưa mắt nhìn tứ phía, hãy như chàng muốn tìm một việc gì đó bí mật rồi nói. Tì tì, ta đã hiểu rồi. Hạ Nga hỏi lại là hiểu chuyện gì? Lý Tinh Hùng nói, đúng là cái chết của phi báo lão nhân do độc gai ma quế ra tay. Vì bà lão đang ngác này cố làm cho không có một chút vết tích để chúng ta không tìm ra tung tích của vương lão tiền bối và sự sát hại của bọn Huỳnh Long Sơn. hàng Nga nói, theo như lời hùng đệ suy đoán, thì độc gai ma quế hạ sát bọn Huỳnh Long Sơn và làm cho vương lão tiền bối mất tích sao? Đúng vậy. Hàng nga nói tiếp, vậy thì sự xuất hiện của độc gai ma quái nhất thiết phải quan hệ với Vi Long Bang rồi. Như tìm được một tia sáng, nàng nói tiếp, độc gai ma quái là kẻ thù giết cha mẹ ta, bà ta rất quỷ quyệt, quyệt, bày ra chuyện giết phi Báo lão nhân đánh đổi chúng ta. Giờ đây cờ mù đã rõ, chúng ta cần phải đề phòng. Thanh Hùng nói tì tì, có chứng độc gai ma quế ở nơi ở đâu, chứ chẳng không. Làm gì bà ta dám trổ mặt ra, chỉ thừa cơ hội mà hạ sát. Hạ người của quái đó thì có hành động đe hẹn chúng ta cần phải đề phòng. Thanh Hùng nói như vậy là có ý kịch nếu bà ta ở đó, lập tức nhẫn nhịn, không nổi mà phải nhảy ra. Bệnh thư sinh lý tinh hồng bình tĩnh dò xét tứ phía xem có động tĩnh gì không, nhưng chẳng chẳng thấy gì cả. Bỗng có một nhánh cây cử động làm cho hơi nghi ngờ, nhưng vẫn làm giả vẻ không biết tiếp tục nói. Nếu quả không có độc gai mai quế thì phước bày để cho bà ta. Nếu quả đây thanh hồng này chỉ dùng hai chưởng trong buổi chiêu sẽ đập bà tan nát tan, nếu không, ta giao thủ cấp này cho bà ta. Lời nói quá khích này làm sao độc gai mai quế chịu nổi, bỗng có một tiếng hú vang lên, một bóng đen bay vút về phía hai người. Tần Hồng Mừng rỡ nhìn hàng Nga hất hàm nói, "Vậy là tốt lắm, coi chừng." Bóng đèn kia đáp xuống trước mặt hai người bảy tám bước rồi cực khinh khách, hàng Nga giàu lớn, "Đúng là bà ta rồi, hãy coi chừng ác quỷ này." Lý Tinh Hùng gật đầu phóng đôi mắt này lừa về phía đầu Gai Mai Quế, thì bên kia đôi mắt thần quang của bà ta chiếu lại, cho nhìn cái kèn trúc trong tay, Đã biết võ công của bà ta chẳng phải tầm thường. Lại nói bằng ấy sau khi Độc Gai Mai Quế thất thủ nếu không kịp thời phát ra tín cảnh kêu cứu thì bà ta đã bỏ mạng rồi. Nhưng vì nội công bà ta quá cao cường, nên khi được con vận cứu đi, bà ta tỉnh lại ngay. khi vị bảo lão nhân muốn đâm người Lý ở Nga, cũng là lúc Lý thanh hùng kịp thời đến cứu, bà ta không hiểu thanh hùng là ai, với lỗi võ công đó, đoán chắc là người trong vũ nội tam kỳ, không dám xuất đầu lộ diện, nhưng sợ cư mưu bại lộ, nên dùng độc gai ám hại phi báo lão nhân. bà ta ngồi nấp trong bụi rậm, trốn mắt nhìn tên thiếu niên mặt vàng ra về bệnh hoạn, mà có giọng nói phách lối, nên lừa giận phừng phừng. bà ta quyết định nhảy ra cho chàng một bài học, cho bó ghét. đồng gai mai tên tiểu tử bệnh hoạn kia, người nói ngươi có thể đánh bại lão trong 10 chiêu đúng không? đúng vậy, chính ta đã nói thế. bà lão muốn gì? đầu gái ma quế cười rồn ràng như dung lục lạc, ai nghe cũng phải khó chịu. tiểu tử, Có bộ ngươi ăn nhiều mật gấu to bao nhiêu mà dám nhục hạ vô nhân đến vậy? nói đến đây bà ta cười híp mắt. ta tưởng sư phụ ngươi cũng không dám vô lễ với ta đến vậy, huống chi là một đứa ớt con. đầu gái ma quế không biết sư phụ của thanh hùng là ai, chỉ nếu biết được vú nồi như tổ, chi nhất không không tổ. Thế dấu có mọc sừng cũng chẳng dám nói như vậy Thanh Hùng nghiến răng Im miệng, thư đánh rồi nói xong Đầu gai Mai Quế cười hì hì Nhìn Thanh Hùng một mắt, to gan thật Người còn to gan hơn cả nhỏ họ lục này Bây giờ muốn đánh với ta bằng cách nào Thanh Hùng nói Muốn đánh bằng cách nào cũng được Xin giữ lời hứa là giới hạn trong 10 chiêu Nhìn trước khi đánh, phải cho ta biết Mai Hoa Thành Kiếm ở đâu Bà ta quát lên Ót còn kia, lời hứa của người lấy gì đảm bảo Lý Thanh Hùng cười hả hả. Bằng danh dự của ta, được chưa? đầu gai mai quế nói chưa đủ phải kể luôn cả con nhỏ họ lục kia mới đủ thanh hùng gật đầu được vì nếu ta chết thì làm sao nàng có thể sống đây đầu gai mai quế thấy cử chỉ từ phụ của thanh hùng bà quá giận nhưng cũng hơi ngại trong lòng vì nếu võ công của chàng không giỏi sao mà có thái độ cưng quyết đến vậy ác danh của bà ta ai nghe mà không khiếp vía lại còn hạn chế chỉ đánh bại trong vòng 10 chiêu thật là một việc phi thường đầu gai mai quế nghĩ rất đúng bảo sao bà ta không đề phòng cẩn trọng bà lấy cây cành trúc rơi lên cười hì hì rồi lạnh lùng nói, coi chừng, đừng có trách lão nương sao quá ác độc. lúc nãy dòng quản lý ở nga đứng căm gan, nàng đã đem toàn bộ chân thân truyền vào đan điện, trên hai cánh tay của nàng đã biến thành màu tím, khiến người của nàng bây giờ rất dễ sợ. còn thanh hùng cũng vận khí toàn thân đối phó với độc gai mai quế, nhưng bề ngoài không ai biết. chàng vừa bước tới một bước thì người lý ở nga kéo lại nói, hùng đệ, hãy giao lão quái bà này cho ta đối phó, Với đây là kẻ thù của cha mẹ ta, đâu thể để cho người khác báo. nói chưa dứt lời, nàng cuôm cuồng phong đại hết lão quái bà hãy trả nổ thô của lục ra đầu gai mai quế đang chuẩn bị đánh với thanh hùng bỗng thấy hàng nga cua quần phong đại bà cười ngạo nghếch đợi chút quần phong đại đánh tới gần bà lấy hắc phong cảnh trúc ra đánh một chiêu tuyết đông tuyệt cốc tay trái vận trường chém xuống chi đường huyệt của hàng nga thanh hùng thấy nguy cơ quá gấp liền nắm tay nàng kéo lùi lại ôm nàng nhảy lui ra sau ba bước thoát nhiên nổ bùng một tiếng trường phong của đầu gai mai quế bị đánh hụt đập xuống đất tạo thành tiếng nổ xoáy lớn một lỗ sâu hơn mười thước trông rất kinh khủng. thanh hùng nói với Hàng nga: chúng ta là người nhà, thu của tiên tỷ cũng là thuộc của ta, huống chi vô số hào hán hoành long sơn bị bao quái vật này tàn sát, cũng như vương tiền bối mất tích, cái nào đó không thể để cho ta thanh toán được sao? người Lý Hàng nga muốn từ tay hạ sát kẻ thù, không muốn nhờ người khác, nhưng lý thanh hùng nói cũng có lý, vì nàng cũng coi như chẳng là một mà thôi. nghĩ như thế nàng liền gật đầu, còn thanh hùng từ lúc bấy giờ dù trái lòng nàng không vui, chắc cũng không để cho nàng bước vào vòng nguy hiểm. Độc gai ma quế quyết đánh một trường độc đáo Nhưng bị Thanh Hùng kéo lui Bà ta cả giận Tiểu tử kia hãy coi đây Thanh Hùng cười móc họng Được mở ra chiêu Đã mất một chiêu rồi thì mau mau Chớ nên mất thì giờ thêm Độc gai ma quế hừ một tiếng quất hắc chút phong kèn tới quật một chiêu lục hiệp tứ tung Lý Thanh Hùng bình tĩnh nhìn sang sự biến hóa của chiêu thức này Nên không vội náy tránh Quả nhiên chút kèn đánh gần tới thoạt nhìn Hóa ra hàng ngàn chút kèn khác Nổ tung trước mặt chàng ta thanh vạn điểm kèn phong đánh tới, chàng thầm khen. Qua qua một trường rồi lấy sức ép đánh xuống, tức thì vạn điểm kèn quang kia đã bị quét sạch hết. Thế là Lý Thanh Hùng đã nhẹ nhàng phá được một chiêu của Độc Gai Ma Quế. Thấy chiêu này bị phá, bà ta hơi kinh hãi, hừ một tiếng nói: công phu hay đó. Còn tám chiêu nữa. Vừa nói Độc Gai Ma Quế vung kèn bay thẳng lên không, tức thì hắc trúc phong kèn đã ra một chiêu thúy hoa luyện ma. Một luồng kèn phong bắn liệt từ trên khu... bắn thẳng xuống đôi mắt của Lý Thành Hùng. Lý Thiên Hùng cười thầm vì lối đánh kèn trên không là lối đánh chuyên môn nhất của chàng. Chờ đợi cánh phong bắn tới chỉ còn cách ba thước, hú lên một tiếng nhún chân nhảy phóng lên không. Vượt qua đỉnh đầu của độc gai ma quế rồi lộn trở lại. Chàng đánh ra một trường long du tứ hải, luồng trường phong rẽ gió, phát ra tiếng kêu ồ ồ, đánh về phía sau gáy của độc gai ma quế. Chiêu này chính là không không trường pháp, một trong ba tuyệt chiêu duy nhất. Độc gai ma quế vừa mới thấy bóng trắng kia sẹt đến, ngay luồng gió sau gáy, bà ta lập tức hạ xuống một cách mau lẹ nhẹ nhàng như thế đủ biết công lực bà ta cao siêu cỡ nào. Lý Thanh Hùng thấy mình đánh hụt, biết đối thủ chẳng phải dạng vừa, chẳng nghĩ nếu mình hứa trong buổi trưa mà không thắng được, thì có mặt mũi nào mà đứng cho trốn ra hồ nữa. Nghĩ như thế nên ở giữa không trung, trang dùng một tuyệt thế phi hành từ phía sau đánh xuống. Trời này hóa thành bách xuyên hoàn tập, lập tức trăm nghìn điểm lực găm xuống như mưa. Độc hay mai quỷ thấy thế, thế liền quay mình đánh ra một chiêu, hắc vân phù thiên bắn lên chống lại trường đực của Lý Thanh Hùng. Hai luồng quá mạnh chạm vào nhau phát ra tiếng nổ bốc bốp như pháo liên thanh lúc bấy giờ hai người đã đấu qua bốn chiêu, chưa còn vẹn vẹn sáu chiêu nữa xét ra công lực hai người dám chắc đánh hai mươi nữa thì vẫn chưa vẫn thắng bại do đó thanh hùng và nguyễn liễu nga hơi lo ngại hắn nga lúc này vẫn nắm chặt cuồng phong đại trong tay xoay qua xoay lại qua bốn chiêu bỗng thấy độc gai ma quế trở lại bình tĩnh bà ta cười liên miên coi bộ thích thú vì bà ta sẽ thấy đối phương là chính phái lại có hành động quân tử nếu qua 10 chiều mà đối phương không thắng nổi thì hai cái đầu kia không phải với tay bà ta sao Nghe như thế độc gai mai quế lại cười giòn giã. Tiếng cười kia khiến Lanh Hùng nhận biết trình độ bó công bà ta đến đâu. Nhưng Hằng Nga thì không chú ý đến. Tiếng cười của bà ta mỗi lúc một phát ra, to hơn. Như có một làn sóng dữ dội. Còn nguyên lý Hằng Nga sức lực chưa hồi phục. Nên nghe tiếng cười nặng nề đó. Như có một lực ép lên trên ngực, hơi thở như bị nghẹt đi. Bỗng nàng ổ lên một tiếng, thân hình lắc lư mấy cái, rồi ngã quỵ xuống đất.